hình thế đích phi Phượng khinh Chương 309 Tây Lăng vọng Tổ, G Các bạn đang nghe truyện tại thuyen audio.xyz mấy người mạng nhỏ như thế dù sao cũng không có nửa điểm phiền toái. Ít nhất rất nhanh có thể biết người mình đưa qua không đạt tới hiệu quả như mình muốn. Cho nên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 Các thế hệ Bạc Gia đều làm quen lớn trong triều. Thậm chí, Nhiều đời hậu phi của Tây Lăng, Cũng rất nhiều nữ tử của Bạc Gia. Từ Bạc Gia đã có mấy vị hoàng hậu, Hơn 10 vị quý phi. Có thể nói hậu tột danh sướng với thực kiểu như là có tiếng mà cũng có miếng ý. Nhưng kể từ khi nhiếp chính vương lôi chấn đình cầm quyền,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 Mà Vương Phi Trấn Nam Vương mất sớm cùng với hiện giờ thế tử Phi Trấn Nam Vương cũng không hỏi bạc. Chuyện này khiến cho quyền thế của Bạc Gia vô hình trung suy giảm không ít. Con người Lô Chấn Đình luận về tâm cơ tính toán tuyệt đối không phải kẻ hèn yếu như Tây Lăng Hoàng có thể so sánh được. Cho nên dù hắn dùng Bạc Gia... Về sau cũng không có chuyện vì bọn họ là hậu tộc mà tước đoạt đi quyền thế Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho bạc gia có cảnh tượng hưng thịnh như trước Cho nên những năm gần đây Không nói đến trong cung và trấn Nam Vương phủ Cực ít nữ tử bạc gia được gã vào tôn thức Chuyện như thế bạc gia há lại không nhìn ra trấn Nam Vương có ý chèn ép gia tộc mình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 Quy! Quy! U! Các thế gia khác ở Tây Lăng. Cho nên, đã lấy danh nghĩa bột tỳ nô bột. Nô tì đưa tới 8 nam nữ. Trong đó có hai vị tiểu thư thứ xuất của Bạc Gia cùng một công tử thứ suốt. Chẳng qua là sau khi những người này đi vào dịch quán thì Bạc đi tin tức.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 Hiển nhiên là lành ấp giữ nhiều rồi. Điều này sao lại không khiến gia chủ bạch gia không gấp gáp chứ? Bạch gia chủ, phương gia cho mời. Bị gạt bên ngoài đại sảnh uống trà nửa canh giờ. Trong lòng gia chủ bạc gia có mấy phần gấp gáp cùng với không vui. Nhưng trên mặt lại không thể hiện chút nào. Thấy lâm Hàn đến đây truyền lời.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 Ban đầu bạch gia chủ cũng hết sức thèm thùn nhưng cuối cùng lại bị tôn gia mua đi Mà trọng yếu hơn Khối bảo ngọc khi xưa mình tâm tâm niệm niệm tính toán sinh đại sư chạm ngọc điêu khắc Một khối bảo ngọc hiếm thế đến tay định vương lại thành một cây trong gài tóc tầm thường Trong lúc nhất thời bạch gia chủ phải nói là vô cùng đau đớn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 Định vương cũng chưa chắc sẽ để ý tới mình Mặc dù trong lòng hơi có chút không tự nhiên Nhưng nghĩ đến tiền cảnh của định vương phủ mà đám phủ tá đã phân tiếp qua Bạch gia chủ lại cảm thấy mình có thể chịu được Mặt tu nghiêu cẩn thận đem vật ngọc trâm cùng đao khắc trong tay thả vào trong hộp gỗ đèn bên cạnh Mới ngẫm đầu lên nhìn thoáng qua bạch doan thành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 Phần lớn lý tưởng là nhất thống Trung Nguyên chứ không phải là hồn bá Tây Vực. Năm đó sở dĩ tổ tiên khai quốc Tây Lăng lựa chọn nơi này. Hơn phân nữa cũng bởi vì lúc đó đại sở quá mức cường thịnh mà thôi. Bạch Doan Thành cũng không phải là kẻ tài trí bình thường. Mặt tu nghiêu nói ông ta chỉ hơi suy nghĩ một chút liền hiểu. Trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn về phía mặt tu nghiêu càng nhiều thêm mấy phần kín sợ. Mặt tu nghiêu đột nhiên tấn công tây lăng rốt cuộc là vừa lúc gặp thời hay là sớm có dự mưu. Người ôm thầm tự định giá tranh luận đã không ít. Nhưng nhìn vị vương giả trước mắt trẻ tuổi áo trắng tóc trắng. Bạch Doan Thành đột nhiên tin tưởng. Chuyện lần này tuyệt đối là mặt tu nghiêu sớm có dự mưu. Nghĩ đến đây trong mắt Bạch Doan Thành hiện lên tia sáng nồng nhiệt, quyết tâm trong lòng cũng kiên định thêm vài phần. Vương gia chí hướng cao xa tại hạ bội phục. Bạch gia chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa, mong rằng vương gia không chê. Bạch Doan Thành cung kính nói, mặt tu nghiêu dương mắt, Bình tĩnh nhìn chăm chú vào nam tử trung niên trước mắt. Bạch Doan Thành có cảm giác như bị một loại áp lực kỳ dị đánh đến. Nếu không phải ông ta vẫn cẩn thận. Chỉ sợ đã tại chỗ quỳ rạc xuống đất rồi. Cái loại ui áp này cho dù ở trước mặt trấn Nam Vương cũng chưa từng gặp qua. Bạch Doan Thành duy trì bộ dáng cung kính trên trán đã thấm ra một tầm mồ hôi hộp.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 Phía ngoài trác tỉnh đi vào bẩm báo vương gia. Gia chủ tôn gia cầu kiến. Nghe vậy trong lòng Bạch doan thành trầm xuống. Thật ra thì vốn Bạch gia và tôn gia một tại triều một không cầm quyền. Một bên làm chính trị một bên làm thương nhân cũng không có chuyện gì. Hai nhà cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng ban đầu khi trấn nam vương đương quyền.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 Bạch Doan Thành mới vừa đầu phục định vương phủ tự nhiên sẽ không hy vọng tôn gia có uy phong hơn mình Đáng tiếc lúc này ông ta cũng không làm chủ được Cho dù mặt tu nghiêu nhìn phân lượng khối ấm ngọc cực phẩm này cũng sẽ không có chuyện không thấy người tôn gia Quả nhiên nghe trác tỉnh bẩm báo mặt tu nghiêu nhớ mày nói mời hắn vào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 Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần hiên ngang lưu lát mà nữ tử tầm thường không có được. Vừa nhìn chính là người có cá tính cũng khó trách dám cho công chúa Lăng Vân mất mặt. Nàng là phu nhân của gia chủ tôn gia tiền nhậm. Gia chủ tôn gia tiền nhậm thủ nhỏ nhiều bệnh. Sau khi tôn phu nhân gã tới đây thì sự tình tôn gia lớn nhỏ cũng phần lớn là nàng xử lý.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 Mặc dù Tây Lăng đối với nữ tử cũng không gò ép như đại sở Nhưng Tôn Phu Nhân này có thể lấy thân phận một quả phụ Ở hoàn thành nhiều cường địch này đứng vững gót chân Thủ đoạn kiến thức cũng không thể xem thường Tại hạ Tôn Dư Thị tụ nương tham kiến định vương Tôn Phu Nhân cũng không giống như các nữ tử khác tiện xưng thiếp thân Mà như một nam tử tự xưng tại hạ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 Mặt tu nghiêu nhàng nhạt phức tay nói A ly cũng không để ý cái này Huống chi, dịch quán không thể rộng lớn hơn vương phủ Nội viện ở tạm, vô luận là dịch ly hay mặt tu nghiêu Cũng không nguyện ý để cho ngoại nhân đặt chân đến Lâm Hàn lĩnh mệnh rời đi Mặt tu nghiêu mới nhàn nhạt cười nói Bạch gia chủ và tôn phu nhân nói vậy hẳn cũng là đã quen biết rồi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 Thế nào lại là một nữ tử thanh xuân nhỏ bé như vậy? “A Ly, nếu còn có chỗ không thoải mái, ta để trác tỉnh ra ngoài thành thỉnh đại phu tới khám cho nàng nhé. Nhìn dung nhan dịp Ly có chút tiều tuổi hơn hôm qua. Trong lòng mặt tu nghiêu nóng như lửa đốt ôm nàng vào lòng. Cẩn thận đỡ hôn của nàng nói.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 Hiện giờ bên cạnh cũng không có ai hầu hạ A Ly ở một mình sao ta có thể yên tâm được. Diệp Ly bất đắc dĩ trợn mắt nhìn mặt tu nghiêu một cái ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Bạch Doan Thành và Tôn Phu Nhân. Bạch Doan Thành và Tôn Phu Nhân cũng không thấy có gì kỳ lạ. Bọn họ chỉ cho rằng định vương phi bị bệnh nên sợ đem bệnh lây sang định vương nên chia phòng mà ngủ.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 Nếu như không nhìn đến Minh Tranh ám đấu trong lời nói của Bạch Doan Thành và Tôn Phu Nhân Thật ra nói là Minh Tranh ám đấu Không bằng nói trắng ra là Bạch Doan Thành một mực nhằm vào Tôn Phu Nhân Mà Tôn Phu Nhân đối Bạch Doan Thành nhưng có chút mất hứng Tôn Phu Nhân thấy rất rõ ràng Vô luận hiện tại Bạch Doan Thành âm cần cỡ nào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 Không duyên cớ lại khiến cho định vương và vương phi cảm thấy bản thân mình là kẻ hiếu chiến. Nhưng Bạch Doan Thành lại không cho là như vậy. Trong con mắt của Bạch Doan Thành, để một nữ lưu như Tôn Phu Nhân, còn là một quả phụ ác trên đầu mình trước mặt định vương quả thực là chuyện không thể chịu được. Hốn chi! Thù hận giữa Tôn Gia và Bạch Gia không cách nào minh bạc. Nếu tôn gia được coi trọng tất nhiên sẽ muốn báo thù hận những năm này Đã như vậy Còn không bằng bạch gia hắn tiên hạ thủ vi cường Các bạn đang nghe truyện tại truyện